Có thể thay đổi thác phong làm việc, tăng thu chất cán bộ. cờ đồng xoay xoay bút trong tay mà nói. Bây giờ thị xã rất chú ý đến chúng ta. Tôi cảm thấy chúng ta cần phải nghiêm túc xử lý, lập tức đáp lại từng nói của dư luận. Trong phòng hội nghị đầy sương khói, mọi người đều lo lắng, ngay cả La Đại Hải cũng phải dũ mày Không ai ngờ việc đánh bạc này lại tạo chấn động đến vậy. Trong giờ đi làm có nhiều cán bộ công khai tụ tập đánh bạc, mà hai cán bộ cục thuế còn dùng tiền thuế đi đánh bạc là mọi người càng sợ đó là nhật báo Ninh nẳng không đưa tin, nhưng nhật báo an nguyên lại đưa tin đầu tiên. Mặc dù không chỉ đích danh nhưng chỉ vài câu đã làm huyện ủy, ủy ban huyện Hoa Lâm rất xấu hổ. đúng là cần nghiêm túc xử lý. Bí thư Mục cũng tự mình gọi tới quan tâm tới việc này. Lỗ đạt lúc này đã bình tĩnh lại, không còn đường để đi. Dư luận đã đẩy Hoa Lâm lên đầu sóng ngọn gió, ủy ban kỷ luật càng đứng đầu. nếu làm không tốt thì ủy ban kỷ luật sẽ là đối tượng bị bao người chửi mắng. Đúng thế, bây giờ không ít lãnh đạo huyện khác Đều gọi tới hỏi tình hình Tôi cũng không biết trả lời như thế nào Bàng quân cũng nói Dân chúng huyện thành đang bàn tán Nói bắt được nhiều cán bộ đánh bạc như vậy Trong giờ đi làm, tác phong cơ quan hành chính là như thế nào Hơn nữa đây là lúc huyện đang chỉnh đốn tác phong làm việc Vạn Triều Dương đã ba lần nâng trả đến uống Y không ngờ lại có việc này Mới đầu Y còn nghĩ cao đồng bố trí công an huyện cố ý nhắm vào nhà hàng quê khuê Nhưng sau đó mới biết là Ủy ban kiều luật điều động Điều này làm y rất khó hiểu Căn cứ tình hình hiểu rõ Thì có người tố cáo lên ủy ban kỷ luật Dẫn đội là cấp dưới cũ của y Mà lỗ đạt ngay từ đầu cũng không hiểu rõ tình hình Lỗ đạt không hề lộ mẵng Nửa năm nay y đến hòa lâm Thì luôn tỏ vẻ biết điều Không thể nào ngu mà ra mặt trước cho người ta mắng Vạn chiều dương thở dài một tiếng chiêu lên máu ăn nguyên Làm cho lỗ đạt bị tiến vào hoàn cảnh Dù muốn lùi cũng không thể Chỉ có thể kiên trì đến cùng Đây là trời giúp cao đông sao Lão bạn ý anh thế nào Là đại hải hút một hơi thuốc rồi nói Tôi thấy phải nhìn nhận vấn đề từ hai góc Đầu tiên là du lận đưa tin Làm chúng ta bị động Khiến lãnh đạo cấp trên chú ý đến Nhưng chúng ta cần phải căn cứ tình hình thực tế đi đánh bạc trong giờ làm việc đương nhiên phải xử lý Nhưng xử lý như thế nào về căn cứ Theo kỷ luật đảng Về phần truy cứu trách nhiệm lãnh đạo Tôi thấy không nên làm cứng Lãnh đạo sao có thể lúc nào cũng để ý tới cấp dưới được Cấp dưới mắc sai lầm là do bọn họ chịu phải chú ý cấp độ vừa giải thích vừa dư luận lại không nên mở rộng vạn triệu dương biết mình không thể không đa mặt dù hiệu quả chưa chắc đã có nhưng nếu không đa mặt thì tình hình càng không tốt nhất là bây giờ các thường vụ có vẻ như về bên kia nghiêm túc xử lý lãnh đạo mấy phòng ban có nhân viên đi đánh bạc nếu vậy địa vị của y trong mắt đám trưởng phòng sẽ giảm mạnh cả đồng cũng sẽ mượn thế mà lên tới hai hôm nay điện thoại của y luôn trong tình trạng nghe điện nhất là không ít lãnh đạo phòng ban có nhân viên dính vào rất lo lắng mà không ít lãnh đạo thị xã cũng gọi tới yêu cầu thận trọng xử lý là đại hải nhíu mày vạn trường dương lại to vẻ muốn xử lý nhẹ điều này làm y có chút khó hiểu theo lý vạn trường dương từ chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật đi lên dứt cảm ghét mấy hành vi này mới được sao lại biểu hiện thế tôi không đồng ý với phó bí thư bạn là đại hải chưa có phản ứng cả đồng đa lạnh nhạt nói tôi cảm thấy chúng ta không nên sơ lộ chuyện nhưng cũng không có nghĩa chúng ta phải xử lý nhẹ Huyện ủy, ủy ban huyện vừa mới đẩy mạnh tác phong làm việc để cao hiệu suất làm việc, vậy mà xuất hiện việc này, điều có khác gì? Đáp tại vào huyện ủy, ủy ban huyện. Chúng ta còn mời ủy ban kỷ luật và thanh tra huyện tăng cường giám sát, nhưng thật không ngờ lại không có tác dụng gì với những người này. Bọn họ làm việc của mình không lo lắng ảnh hưởng đối với chính quyền, hơn nữa bọn họ không đơn thuần bỏ bê công việc mà lại đi tham gia đánh bạc, hơn nữa bây giờ dư luận đưa ra sẽ tạo thành áp lực đối với chúng ta. Ở tình huống này nếu như chúng ta còn có thái độ không muốn mất lòng nhau Đó chính là không chịu trách nhiệm đối với công việc của chúng ta Các thường vụ đều nghiêm mặt Đồng thời thấy có sự xung đột giữa Cao đồng và Vạn Chiêu Dương Tôi không nói không xử lý Càng không nói là dung túng hay gì gì đó Nhưng con người sẽ phạm sai lầm Một cái gậy đánh chết người không phải biện pháp giải quyết vấn đề Đảng ta vẫn có nguyên tắc cứu bệnh chữa người Tôi nghĩ chủ tịch Cao đã hiểu lầm ý tôi Văn Châu Dương nhìn Cao Đông rồi nói: "Ồ, oh, nếu tôi vô làm thì đầu tiên tôi xin lỗi, nhưng tôi tin rằng nếu chuyện này mà không nghiêm túc xử lý, tôi cho rằng việc chỉnh đốn tác phong làm việc của các cơ quan hành chính chỉ là vô ích." Cao Đông không hề khai khi nói: "Tôi đề nghị chẳng những ủy ban kỷ luật cần nghiêm túc xử lý các cán bộ đánh bạc trong giờ làm việc, đồng thời phải truy cứu trách nhiệm của lãnh đạo phụ trách, đồng thời huyện ủy cũng phải nên suy nghĩ đến năng lực và tác phong làm việc của trưởng phòng, có phải nên làm người đi đầu không?" nếu là lãnh đạo suốt ngày chỉ biết ăn uống, huyện ủy phải mạnh mẽ xử lý. vạn triệu dương đã tức giận, ép người quá đáng, người này không trong mình chút mặt mũi nào cả. là đại hải biết lốt này mình không xen vào thì tình hình càng khó có thể khống chế. được rồi, tôi thấy như sau, lão lỗ ủy ban kỷ luật đưa ra ý kiến xử lý, chuyện này tao ảnh hưởng quá xấu đối với hòa lâm chúng ta, nhất là khi phát động tuyệt trình đối tác phong làm việc thì nó lại xảy ra, chúng ta nhất định phải nghiêm túc xử lý. các anh nghe quần chúng nói không? Nói chúng ta làm cho có, không dám mạnh tay, tôi cảm thấy phải làm gương cho mọi người. Đương nhiên lão vãn nói có lý, đảng ta chủ trương cứu bệnh chữa người, đối với cán bộ bình thường thì chúng ta có thể thức cập xử lý, nhưng đối với cán bộ lãnh đạo thì phải nghiêm túc xử lý. Hội nghị thượng vị kết thúc trong không khí nặng nề, bạn Châu Dương cầm sổ rời đi, các thường vụ hiện ủy khác cũng lục tục rời đi. Trong phòng hội nghị chỉ còn có ba người Na Đại Hải, Cao Đăng và Lỗ Đạt. Đúng chứ Cao Đăng, xem ra lão vãn có ý kiến biết việc xử lý. Là đại hải thời gian một tiếng, trước đây hai người có quan hệ mật thiết, không biết sao càng lúc càng xa. Bí thư La, không đoàn kết sẽ không có lợi cho công việc, nhưng đây là ý kiến trong công việc, tôi thấy rất bình thường. Tôi tôn trọng bí thư bạn, nhưng lần này chúng ta nếu không nghiêm túc xử lý, thì vừa không ăn nói được với thị giả, lại càng không thể ăn nói với dân Trung Hoa Lâm. Cuộc vận động chỉnh đốn tác phong làm việc của Hoa Lâm sẽ thất bại, cho nên tôi thấy còn phải truy đó nguyên nhân chịu kiêu trách nhiệm của lãnh đạo, nhất là trưởng phòng công thương và trưởng phòng vệ sinh. Cao Đông lúc này vẫn đang nghĩ đến vị trí trưởng phòng công thương và trưởng phòng vệ sinh. Câu nói của Cao Đông làm cho Lã Đại Hải và Lô Đạt ngẩn ra. Đồng chí Cao Đông, mấy có phải hơi quá không? Lã Đại Hải hơi đổi sắc một chút, hội ủy phân công cán bộ thì muốn xử lý hai trưởng phòng lại là khác, nhất là phòng vệ sinh mùa trường chỉ có một nhân viên tham gia đánh bạc, mạnh nghiêm mà lại có quan đệ mật tiết với vận Trương Dương đây là tát vào mặt bạn chiêu dương bí thư thời gian gần đây phòng công thương có không ít vấn đề ngoài tập thể tham gia đánh bạc Quân chúng cũng trách tác phong làm việc của bọn họ qua kém ủy ban kỷ luật và văn phòng ủy ban đã điều tra và thấy tình hình phản đánh là thật bộ máy phòng này rất không đoàn kết cả đồng tự tôn nói ừ, vậy còn phòng vệ sinh môi trường là đại hại nhíu mày xem ra lần này cả đồng nhất định đòi xử lý mạnh Mạnh nghiêm mà đến họp muộn không nói. Con đầy hơi men, ngủ trong hội nghị, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng. Hơn nữa, tôi đã báo quyết toàn nhiệm thông báo từ trước, nhưng người này không coi vào đâu, còn nói dối tiếp cục trưởng cục vệ sinh môi trường đến kiểm tra công việc. Nhưng theo tôi biết, y cùng mấy người ở bệnh viện huyện đánh bạc suốt đêm, tự chưa liền đi uống rượu. Y nói đến bệnh viện kiểm tra công tác chống bội sốt rét, vậy mà theo tôi biết công tác này của Hoa Lâm xếp đáng trong toàn thị xã, lần trước khi tự chương đảng về Cục trưởng điên nói với tôi là Hoa Lâm nên co trọng công tác vệ sinh môi trường, tăng mạnh xây dựng bộ máy. Tôi còn có thể không đo ý trong đó sao? Trường phóng như vậy còn lưu lại làm gì? La là Đại Hải và Lô Đạt trầm ngâm suy nghĩ. Thái độ của Cao Đông là qua rõ ràng. Hơn nữa, Cao Đông đây là sự muốn điều chỉnh lãnh đạo của vài phòng ban làm không tốt. Nếu lần này không phải Ủy ban Kỳ luật là người đầu tiên khơi mào vụ việc, thì La Đại Hải đúng là nghi ngờ đây là do Cao Đông sắp đặt. Đồng chí Cao Đông, chuyện này cần bàn bạc. Là đại hải nói Lão lỗ Châu ủy ban kỷ luật đưa ra biện pháp xử lý đổi nói Cao Đồng gật đầu Hắn cũng biết việc này không dễ quyết định Dù sao còn phải lo phản đứng của vạn Châu Dương Cao Đồng về văn phòng Đổi gọi điện cho Cao Dương Dương ca tình hình bên đó thế nào rồi Ờ có chút tiến triển Trong qua vấn đề không lớn Sự là không có nhiều tác dụng Cao Dương nói Với anh cứ giao cho ủy ban kỷ luật là được mà Kết quả không quan trọng Tôi bây giờ là cần su thế, tình hình của tôi bây giờ không tốt, phải nghĩ biện pháp mở cục diện. Không khí trong huyện quá trầm muộn, muốn làm việc cũng khó khăn, luôn bị người cản trở. Cao Đông cười nói. Ờ, vụ án của Uông Minh Hy thì một vài người liên quan tới, chẳng qua cấp trên yêu cầu không mở động nên tạm để xuống. Cậu đã muốn làm thì làm lớn hẳn đi. Cao Dương lập tức đáp ứng. Dương ca, với có ảnh hưởng gì tới anh không? Cao Đông hài lòng nói chuyện này cũng người quen giúp đúng là đỡ hơn hả ha yên tâm tránh để tôi không hiểu quy tắc trong đó sao được rồi không nào lên đinh lan hoặc về an chúng ta ngồi một chút vạn chiêu dương tuyệt đối không ngờ bị phản kích mạnh như vậy sáng hôm sau y mới biết phòng phòng chống tham nhũng viện kiểm sát thị xã đã bắt trưởng phòng tài chính lương khắc thành đồng thời cũng hẹn hai gã phó trưởng phòng đến viện kiểm sát nói chuyện trong đó có một người là do vạn chiêu dương đề bạt lên Đốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Vạn Triều Dương vừa tức vừa lo Y nhìn đồ cao thuận Mà gần như gạo lên Lương Khắc Thành bị bắt Chẳng lẽ các anh không biết Sao lại hẹn các anh đi nói chuyện Vạn ca chuyện này khó mà nói Muốn nói lớn cũng là lớn Nó nhỏ cũng là nhỏ Chỉ sợ bị người chú ý thôi Đồ cao thuận thường sợ sệt trước mặt Vạn Triều Dương Ngay cả nói chuyện cũng nhỏ hơn nhiều Cậu nói đó cho tôi Đốt cuộc là có vấn đề gì Vạn Triều Dương hơn một tiếng Nếu như Đô Cao Thuận đã nói chuyện lớn không lớn Thì không có gì Ý hiểu đó tính cách của tên này Dù cho gan trời cũng không dám phạm vấn đề kinh tế Lương Khắc Thành 4 năm trước cùng tôi lão Chu và Uông Minh Hy đi khảo sát Lúc ấy đến Bắc Kinh Thượng Hải cùng thông Quyến Lúc ở thông Quyến Uông Minh Hy tặng lão Lương lão Chu một chiếc đồng hồ nghe nói cũng không đáng mấy tiền Tôi thấy lão Lương cùng lão Chu cũng nhận Nên không ngại và cứ thế nhận Đô Cao Thuận nhỏ giọng nói Một chiếc đồng hồ Vạn Triều Dương có chút khó hiểu Quân Minh Hy dựa vào cái gì Mà tặng các anh đồng hồ Các anh có gì đáng để y tặng Ôi còn không phải năm đó Sửa lại điều khoản thu hồi đất Huyện đình thu lại tất cả tài chính về huyện Nhưng thị trấn thành quan cũng muốn chia một bát canh Quyền chủ động nắm trong tay phòng tài chính Số tiền bao nhiêu Vạn Triều Dương nhíu mày. Khoảng 200 ngàn Lúc ấy Chủ tịch Điền đến phòng tài chính Cũng nói đồng ý cấp cho thị trấn thành quan 100 ngàn Tôi chỉ nhận chiếc đồng hồ đó. Thật đấy, vạn ca. Sao? Ý của cậu là lương khắc thành còn có thể nhận cái khác. Cái này, vạn ca. Bản thân lương khắc thành thì tôi không đó. Sau đó Uông bình Hi và Lão Lương còn làm gì hay không thì tôi không đó. Viên kiểm sát nói đó là đồng hồ thụy sĩ có giá hơn 2.000. Nhưng lúc ấy tôi cho đồ nghệ. Nó đỗ đại học nên thưởng cho nó. Đồng hồ thụy sĩ. Vạn trường sương hít sâu một hơi. 2 ngàn có thể tính là nhận hối lộ hoặc không? Tôi cũng không đó. Nghe bọn họ nói thì là đồ buôn lậu nên giá cũng rẻ. Cho nên đồ cao thuần thấy mặt vạn triệu dương tái lại nên vội vàng cúi đầu xuống. Cho nên cậu nhận vạn triệu dương tức giận. Cậu không nghĩ xem thứ của quân bình hy mà cũng dám nhận được? Hàng buôn lậu giá rẻ, cậu có óc không thế? Đồ buôn lậu rẻ mà lương khách thành nhận sao? Quân bình hy dám tặng đi ư? Sao cậu hồ đồ như vậy? Nghe Vạn Triều Dương nói như vậy, đồ cao thuận bụi bằng nói. Vạn ca, không có việc gì chứ. Vạn Triều Dương mệt mỏi dựa lưng vào ghế. chiều này của đối phương quá lợi hại, trực tiếp đánh vào chỗ hiểm của y. Không cần nói đây là cao đông đa triều. Vạn Triều Dương đoán lỗ đạt không có năng lực mở miệng nói với viện kiểm sát thị xã. Xem đã, viện kiểm sát không phải chỉ nói cậu nộp lại trước đồng hồ đó thôi sao. Đúng thế, bọn họ hỏi vài câu thôi. Vạn ca, anh phải giúp tôi. Đồ Cao Thuận lo lắng nói. Vạn Triều Dương mệt mỏi xua tay, nhắm mắt lại. Tôi biết rồi, Cậu về đi, tôi sẽ giúp. Cả đồng cẩn thận đọc tài liệu mà Vương Phủ Mỹ gửi tới cho hắn. Tập đoàn Sán Hoàng Phúc Kiến muốn tiến hành khảo sát ở An Nguyên. Công ty Dụ Thái Bắc Kinh cũng muốn đến khảo sát thành lập trụ sở trung chè ở An Nguyên. Cẩn thận đọc tài liệu về hai công ty. Cả đồng thầm than có bạn đúng là tốt. Mấy tin tức này sau khi có liền nghĩ tới mình Mặc dù hai công ty kia chủ yếu khảo sát ở An Đô Không hứng thú với mấy nơi khác Nhưng Cao Đông không muốn bỏ qua cơ hội này Nhất là công ty Dụ Thái Bắc Kinh Đây là công ty đứng hàng đầu trong ngành trồng chè và sản phẩm chè Trung Quốc Quy mô lớn Có các trụ sở trồng chè ở Quảng Đông, Hà Nam, Phúc Kiến Lần này đến An Nguyên khảo sát Chính là thành lập trụ sở ở An Nguyên Lần trước Cao Đông đã từng liên lạc với công ty Dụ Thái Nhưng đối phương không có hứng thú mấy Cho nên lần này Cao Đông không muốn bỏ qua cơ hội Chủ tịch Cao Có một nữ đồng chí tự xưng là người của ban tuyên giáo Họ giản ạ Ờ mới chị ta vào Cao Đông nhìn hồ sơ về giản hồng Giản hồng được điều từ ban tuyên giáo thì bị ruống Trước khi kỳ dư hồng được điều đến Ninh Lăng Thì cô ta đã đến hòa lầm bí thư khóa trước bị Mạch Sâu Huy đẩy khỏi Ninh Lăng Kỳ dư hồng đến tất nhiên không có hứng thú Với người của bí thư khóa trước Mà Mạch Sâu Huy cũng ghét đám người này Vì thế Giản Hồng ngồi ở vị trí trưởng ban tuyên giáo Hòa Lâm 4 năm Có vẻ như thị xã đã quên sự tồn tại của cô ta Cũng may Giản Hồng là sĩ quan trong quân đội Bình thường chỉ có thể về thăm người nhà một chút Vì thế Giản Hồng xuống Hòa Lâm cũng không ảnh hưởng Giản Hồng mặc dù làm trưởng ban tuyên giáo trong thời gian khá lâu Nhưng bởi vì nguyên nhân kia nên cô là nhân vật ở rịa trung tâm quyền lực Ngay cả việc điều chỉnh lãnh đạo phòng thông tin và đài truyền hình Đều không thể xen biện vào Mà hai phó trưởng ban đều là đồng chí hơn 40 tuổi. Bởi vì Giàn Hồng mất thế nên không được co trọng Trọng qua cao đông lại nghĩ khác Giàn Hồng là thường vụ Đối với hắn mà nói Thì có thêm người ủng hộ sẽ tốt hơn Nhất là bây giờ căn cơ của hắn còn kém Đối phương là nửa cán bộ Căn cứ theo suy nghĩ thì nửa cán bộ Không mấy khi có tâm lý chống đối nam lãnh đạo có tính cách mạnh nửa cán bộ muốn phối hợp với loại nam lãnh đạo này Không ngoài suy đoán của cao đông Khi hắn đưa ra ý đồ Giàn Hồng đã sang suốt đi theo Mặc dù quan đệ chưa đến mức của Cao Đông và Quý Toàn Hữu, nhưng Cao Đông lại thích thái độ không định bợ, không quá cứng nhắc của đối phương. "Tri Giản, ngồi đi nào." Cao Đông thân thiết nói. "Chủ tịch Cao, ngài tìm tôi?" Giản Hồng có chút khó hiểu mà nhìn Cao Đông. "Tri Giản, sắp đến có vài công việc nên tôi định hỏi ý kiến chị." Cao Đông đi thẳng vào vấn đề mà nói. "Nhà hàng Quý Khiêm có ảnh hưởng xấu tiếng hình ảnh Hoa Lâm." Thẩm Chí Trinh từng còn biết, nó sẽ gây bất lợi cho việc thu hút đầu tư của huyện ta. Giản Hồng gật đầu. "Tôi đã bàn với bí thư lý, chúng ta cần nghĩ biện pháp thay đổi tình hình bất lợi, chính là dùng chuyên công nó giúp chúng ta, hơn nữa là chúng ta quyết tâm xử lý việc này, biến nguy cơ thành động lực, cải thiện tác phong làm việc, tạo hoàn cảnh đầu tư tốt, ở điểm này tôi nghĩ chỉ nên quan tâm nhiều hơn." "Tôi hiểu, chủ tịch cao, tôi sẽ cố gắng xử lý tốt." "Vậy tôi nhờ chị." Có thể nhân cơ hội này Thì nhận chúng ta muốn cải thiện hoàn cảnh đầu tư là rất quan trọng Hy vọng chị phải cho bên kia biết Chúng ta đang cải thiện hoàn cảnh đầu tư Xin chủ tịch cao hiên tâm Giản hồng cười nói Xem ra vị chủ tịch cao này muốn nhân cơ hội thay đổi tình hình Đúng rồi tôi đã bàn với bí thư là Trường ban địch chuẩn bị điều chỉnh một nhóm cán bộ Ờm Chị cũng nên suy nghĩ một chút Bên bảng tuyên truyền có lựa chọn nào thích hợp Thì có thể no ra để mọi người nghiên cứu Tôi hiểu, cả đông cười cười, trong mắt giàn hồng le lên làm án hiểu người phụ nữ này cũng không muốn ngồi im, nghĩ cũng đúng, vào quan trường thì ai không muốn tạo thế lực của mình. Động đất, đúng là động đất, Quế Toàn Hiệu thấy danh sách điều chỉnh không khỏi thầm than, Chủ tịch Cao đúng là làm lớn, thoang cái điều chỉnh tất cả các trường phòng, ban trong huyện theo ý mình, mà Quế Toàn Hiệu gần như bỏ qua chúng cử, qua đó kết thúc cuộc đấu đá giữa Cao Đông và Quế Toàn Hiệu trường phòng công thương chu bổn thiện trường phòng vệ sinh môi trường mạnh nhấm hà và bí thư đảng ủy khu phổ độ viên vi quốc bị cách chức thêm hướng Viễn sơn lên chức bị bắt khiến cho năm vị trí còn trống để nhiều người ở hoa lâm nhìn chăm chăm vào đó thôi thiên cầm đều đến khu phổ độ làm bí thư đảng ủy nguyên chủ tịch xã kỳ lân thay thế vị trí của người này tránh văn phòng ban tuyên giáo đều đến xã kỳ lân làm phó bí thư chủ tịch xã trường phòng thông tin đều đến làm trường phòng vệ sinh Phó trưởng ban tuyên giáo là bằng đều đến làm trưởng phòng thông tin, phó bí thư chính pháp ủy dẫn đại minh làm trưởng phòng công thương, đồng thời huyện ủy cũng lộ tin tuyển ngành chọn cán bộ trẻ tuổi xuất sắc ở văn phòng huyện ủy, ban tổ chức cán bộ, ban tuyên giáo, chính pháp ủy phái xuống các cơ rèn luyện, đều này càng làm cho việc điều chỉnh nhân sự trở nên xôn xao. Nhân sự thay đổi làm người ta sáng mắt lại phải thầm than động tác của chủ tịch cao quá mạnh. Bạn Trương Dương làm phó bí thư phụ trách đảng đoàn đã yếu đi nhiều, không có chút âm thanh nào. Thời thế đã thay đổi, cả đồng tự ăn đô về đã không còn như trước, hắn càng thêm mạnh, châm mồn, đa tay tản nhẫn. Toàn hữu, trưởng ban giản nói với tôi bây giờ ban tuyên giáo thiếu một phó trưởng ban, chị ta muốn phó trưởng phòng thông tin tới giúp. Ý tư là đồng ý, phòng thông tin lại thiếu một phó trưởng phòng, anh thấy ai thích hợp hơn? Cả đồng như người vẫy vẫy bảo tiêu mẫu đàn ra ngoài. Tiêu mẫu đàn biết lãnh đạo có việc cần bàn nên ngoan ngoan rót trà xong rồi đi ra. Quế Toàn Hiễu đào đào mắt rồi nói Trường phong biên tập đài truyền hình Tiểu trình có năng lực tốt Tôi thấy có thể bồi dưỡng Cả đồng có thể cảm nhận Ánh mắt do hỏi của Quế Toàn Hiễu Nên cười nói Anh đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi Tôi cũng không giấu Giữa tôi và Trình Nhật Lâm không có gì Chỉ là có lần học ở Ninh Lăng Thì gặp vào uống cà phê một lần Chỉ như vậy mà thôi lại bị đồn đại Quế Toàn Hiễu không nói tiếp việc này Mà chỉ cười nói Chủ tịch cao đây là ngày lo lắng quá đôi tiểu trình là nữ cán bộ nổi tiếng của hoa lâm ta có năng lực có, có nhiều kinh nghiệm ở đài truyền hình sau khi tốt nghiệp được điều về hoa lâm đáng tiếc không nhanh bạc mệnh hai vợ chồng kết hôn 3 năm thì chồng bị ung thư mà mất phụ nữ độc thân ở hoa lâm thường bị trêu chọc đàn ông lại chẳng bị ai nói xã hội bây giờ là xã hội phụ thuộc vào chồng mặc dù tuyên truyền nam nữ bình đẳng nhưng thực tế không làm được cho nên dư luận nghiêng về đàn ông mà lại ngặt nghèo với phụ nữ hà hà đều có phải đáng để đàn ông chúng ta tự hào không gì Cả đồng nhấp ngụm trà rồi nói Ừ um, trà này uống thế nào Đây là trà bích bụ sơn của hà khẩu đó Bắt đầu từ tuyên truyền ở đây Sau này tiếp đó sẽ dùng trà này Chủ tịch Cao Trà này rất nhiều người hoa lâm không thích uống Cả An Nguyên thích trà xanh hơn Nhưng đất hoa lâm chỉ thích hợp làm trà Đã qua chế biến không thích hợp với trà xanh Trà này có thị trường tốt ở Đài Loan Cùng Đông Lâm Á Hồng Kông Nhưng chúng ta chưa chuyên môn tuyên truyền loại trẻ này Sức ảnh hưởng với thị trường kém Hơn nữa không có nhà máy đủ tiêu chuẩn Sản lượng không tăng Cho nên nhiều nguyên nhân hạn chế khiến trẻ hoa lâm không nhiều người biết Theo tin tức tôi biết thì nói Công ty dụ Thái Bắc Kinh có thể đến khảo sát ở An Nguyên Nhằm thành lập trụ sở trồng trẻ Đây là một cơ hội tốt Chúng ta phải nắm bắt được Cả đồng thở dài nói Ý thức nền kinh tế thị trường của nhà máy trẻ bên hoa lâm còn kém Nhưng làm như thế nào để nắm bắt thị trường Nắm đúng thị yếu người tiêu dùng không chỉ là việc của các nhà máy, công ty mà còn là nhiệm vụ của cơ quan nhà nước Chủ tịch Cao, công nghiệp hoa lâm kém quá, trên cơ bản không có công ty nào ra hồn Cũng may còn có hai nhà máy chế biến thịt của công ty Đại Hoa và công ty Tam Điệp Cũng gọi được tập đoàn Trần Thị và thành lập nhà máy chế biến nước hoa quả Nếu như các công ty này toàn diện đầu tư thì tình hình công nghiệp hoa lâm sẽ thay đổi một chút Quan trọng nhất là làm cho người hoa lâm có quan điểm đến kinh tế thị trường Cao Đông vẫn suy nghĩ làm như thế nào để phát triển nền công nghiệp cả Hoa Lâm. Hoa Lâm núi nhiều đất ít, phát triển chăn nuôi gia súc là có tương lai. Trồng cây ăn quả ở phía Nam cũng có ưu thế, nhưng cả chăn nuôi gia súc và trồng cây đều là mới bắt đầu, anh phải tìm thêm vài ngành nữa mới được. Có những kế hoạch sơ bộ của Cao Đông đối với sự phát triển của Hoa Lâm. Đến khi học ở Ando, Cao Đông mới có thời gian mà quy hoạch cụ thể hơn nữa. Sau nhiều lần phân tích, Cao Đông mới mơ hồ có những điều cụ thể. Hắn hôm nay muốn bàn về Quyết Toàn Hiễu một chút, làm cho Quyết Toàn Hiễu dựa theo ý nghĩ của hắn mà đưa ra khuyết hoạch chi tiết. Sau này kinh tế hoa lâm sẽ tiến hành điều chỉnh theo ý đồ và mục tiêu này. Ý nghĩ của anh rất đo đàng, nhưng chúng ta phải nhìn sang một chút. Hơn 600.000 dân đang nhìn vào ủy ban huyện chúng ta. Ngoài việc lo lắng đến phát triển kinh tế, còn phải nghĩ đến thu nhập của dân chúng. Cả đồng suy nghĩ một chút rồi nói. Đường Thái Tông cũng nói dân giàu là nền tảng. Chúng ta là lãnh đạo chính quyền cần phải chú trọng phát triển kinh tế và suy nghĩ đến việc thu nhập ổn định của dân chúng. Mà ở Hoa Lâm chứng là muốn tăng thu nhập của nông dân, tăng cao cuộc sống của bọn họ. Chỉ có thể làm tốt hai vấn đề này thì mới có thể coi là cơ chế phát triển hoàn mỹ. Quế Toàn Hiếu có chút ngạc nhiên, nhưng y nghe ra ý trong lời nói của Cao Đông. Duy trì thu nhập ổn định cho nông dân, lời này thì dễ nhưng làm có lẽ 10 năm nữa chưa thể chính thức làm được. So sánh với thu hút đầu tư, phát triển kinh tế thì mục tiêu kia còn khó khăn hơn Một loạt biến động về nhân sự đã làm hoa lâm chấn động Nếu như nói, viên vi quốc và lương khắc thành bị cách chức còn có lý do Nhưng Chu Bổn thiện và mạnh nhiễm hà bị cách chức làm người ta giật mình Cách chức là do không làm tốt công việc, không hoàn thành nhiệm vụ mà huyện ủy, ủy ban giao cho Chỉ hai câu đơn giản đã cách chức hai cán bộ cấp trưởng phòng Đây là điều chưa từng có trong lịch sử Chu Bốn Thiện và Mạnh Nghiễm Hà bị cách chức, Tào Trấn Động, hơn gia U Minh Nghi cùng Hưng Viễn Dương bị bắt. Vì người ta phạm tội, nhưng Chu Bốn Thiện và Mạnh Nghiễm Hà lại là cán bộ lâu năm của Hoa Lâm. Chu Bốn Thiện cũng kiêu căng, được lãnh đạo cục công thương thị xã ưu ái, thậm chí còn có lời đồn y lên cục công thương thị xã làm phó cục trưởng, vậy mà bây giờ Hoa Lâm lại cách chức. Mà Mạnh Nghiễm Hà lại là thân tín của phó bí thư bạn Chu Dương cũng bị cách chức. Nghe nói Mạnh Nghiễm Hà bị cách chức liền làm âm lên chửi Văn chiêu dương nói người của mình không được bảo vệ phó bí thư mẹ gì Văn chiêu dương tức giận đến độ phải vào viện nằm cao đồng cũng tiến hành tổ chức hội nghị tất cả cán bộ từ cấp phó trường, phòng, trưởng phòng trở lên nói đó lần này huyện ủy ủy ban huyện sẽ toàn diện thay đổi tác phong làm việc phải tạo hoàn cảnh đầu tư tốt cho hòa lâm cổ vũ các nhà đầu tư bên ngoài đến hòa lâm xây dựng nhà máy đồng thời cổ vũ công ty tư nhân địa phương mở rộng quy mô những lời này do cao đông và Quyết toàn hiểu nghĩ hết mức mới đa Mục đích là muốn kết hợp việc thay đổi tác phong làm việc và tạo hoàn cảnh đầu tư lại với nhau. Khi dư hồng mỗi ngày đến văn phòng liền tưới hoa, chính y nói đây là việc làm mình giữ được tâm trạng tốt đẹp. Sau đó liền xử lý văn bản. Nếu không có việc gì khác thì y sẽ đọc báo từ Nhật báo Nhân dân, Nhật báo Kinh tế, Nhật báo An Nguyên. Y chỉ chọn đọc mấy tin in đậm nhất là những bài liên quan đến Ninh làng, càng không bỏ qua chữ nào. Tiêu đề trong phần Kinh tế của Nhật báo An Nguyên đập thẳng vào mắt y. Dưới cây ngô đồng dẫn Phượng Hoàng tới Công tác thốt đầu tư của huyện Hoa Lâm đã có kết quả Sau khi đọc xong bài viết Kỳ Dư Hồng liền bảo thư ký Mời trưởng ban thư ký Viu đến văn phòng tôi Viu Linh Hương cầm theo hai tờ báo Đi đến văn phòng Kỳ Dư Hồng bí thư tìm tôi Ờ ngồi đi Chị cũng đọc báo rồi chứ Kỳ Dư Hồng ngồi xuống ghế rồi nói Đồng chí Cao Đông này đúng là có bản lĩnh Tập đoàn San Hồng Phúc Kiến có tiếng trong ngành, ngay cả con gái tuổi cũng hay mua mấy món ăn vặt của bọn họ. Còn nổi tiếng hơn tập đoàn Trần Thị nhiều, nếu có thể thu hút bọn họ đến Hoàn Lâm, nó sẽ có tác dụng lớn đối với ngành chế biến thực phẩm của Ninh Lăng ta. Đúng thế, bí thư kỳ, công ty Dụ Thái cũng không đơn giản. Công ty Dụ Thái là một trong năm công ty trẻ lớn nhất Trung Quốc, có trụ sở chính ở Quảng Đông Phúc Kiến An Vi quy mô lớn, hơn nữa còn có thị trường xuất khẩu. Nếu công ty này nhìn chúng Ninh Lăng, như vậy sẽ là cơ hội ngàn năm có một vững ngành trung chè của Ninh Lăng chúng ta. Cố Thế Tượng Nhật báo An Nguyên trên bàn ký dư hồng liền nói: "Bí thư, ngài đã xem Nhật báo Nhân dân chưa? Số chữ không nhiều nhưng có trọng lượng hơn Nhật báo An Nguyên nhiều." "Ồ, ký dư hồng gần ta, Nhật báo Nhân dân, y không chú ý mấy, bằng kinh tế y nhìn thoáng qua nhưng không có tin tức về An Nguyên mà, chẳng lẽ có tin liên quan đến Ninh Lăng?" "Tôi đúng là không chú ý, có tin tức gì tốt sao?" Biểu Liên Hương không nói gì mà đưa tờ Nhật Báo Nhân dân cho ký Dư Hồng. Ký Dư Hồng có chút khó hiểu đọc, bài viết không dài, thậm chí không có tiêu đề, chỉ là một nội dung rất đơn giản. Huyện Hoa Lâm, tỉnh An Nguyên đẩy mạnh việc vận động cải cách tác phong làm việc của cơ quan hành chính, tạo hoàn cảnh đầu tư tốt đẹp, chỉ đêm quý bà đã thu hút được 8 công ty, tổng giá trị đầu tư vượt trên 50 triệu, so sánh với năm trước tăng lên 380%. Cùng lúc đó huyện ủy, ủy ban huyện đã phá vỡ quan điểm cứng nhắc đưa ra một loạt chính sách cổ vũ cơ chế phát triển kinh tế của huyện, xúc tiến công ty tư nhân, địa phương phát triển. Chỉ đến quý 3 đã có 11 công ty tư nhân thành lập mới, giá trị đầu tư đã vượt quá 6 triệu, vượt tổng 5 năm trước cộng lại. Kỳ Dư Hồng cẩn thận đọc bài viết không đầy 200 chữ nhưng muốn suy nghĩ kỹ từng câu từng chữ. Chị Vưu không đơn giản, ngay cả Nhật Báo Nhân dân cũng chú ý, huyện Hoa Lâm đúng là làm người ta phải nhìn lại. Kỳ Dư Hồng đất vui vẻ Mặc dù Nhật Báo Nhân dân không đề cập gì tới thị xã Ninh Lăng Nhưng nó không quan trọng Quan trọng chính là lãnh đạo tỉnh ủy Có thể thấy tin này là được Huyện Hoa Lâm có thể có thành tiệu Đương nhiên không thể không có sự lãnh đạo của thị ủy mà Đúng thế Tốc độ phát triển quý 3 của Hoa Lâm rất nhanh GDP tăng lên thậm chí cao hơn quận Tây Giang Tốc độ này đúng là làm mọi người giật mình Tôi cảm thấy điều này có quan hệ lớn Đối với việc cải cách tác phong làm việc Thay đổi hoàn cảnh đầu tư của Hoa Lâm. Trước đây trong thị ủy, có người có ý kiến với việc huyện Hoa Lâm điều chỉnh quá lớn các cơ quan hành chính, cho rằng chuyện nhỏ làm to, làm cho có hình thức nhưng bây giờ đã có hiệu quả rõ ràng. Vũ Liên Hường có chút vui mừng mà nói: "Bí thư kỳ, Trưởng ban thư ký tỉnh ủy Hồ đã gọi dịp tới tìm hiểu việc này của Hoa Lâm, nói Bí thư Thiên Bình rất hứng thú với việc này, Bí thư Dương đã yêu cầu văn phòng tỉnh ủy tiến hành điều tra, tổng kết kinh nghiệm, có lẽ Trưởng ban thư ký Hồ sẽ tiến đằng làng chúng ta điều tra." "Ồ," Ký Dư Hồng đun lên và cảm thấy vấn đề trong đó. Nếu là như vậy thì chỉ định bố trí như thế nào? Ý của tôi là thị ủy điều tra sâu bộ trước, tổng kết kinh nghiệm. Khi văn phòng tình ủy xuống điều tra thì chúng ta cũng có chuẩn bị từ trước. Trình đốn tác phong làm việc đã được nhắc đến thường xuyên. những kết tập với thay đổi hoàn cảnh đầu tư thì Hoa Lâm thực hiện đầu tiên đã có hiệu quả rõ ràng như vậy. Vìu Liên Hương do dự một chút rồi nói tiếp. Chẳng qua lần trước bởi vì Hoa Lâm có chuyện bị chặn đường Nên tôi nghĩ tạm thời không thông báo Hoa Lâm Ừ Đồng chí cao đông này Coi như phối hợp tốt với La Đại Hải Ký Dư Hồng cười nói Chị Vưu Xem ra cao đông học hai tháng trên tỉnh đã có thành tích Đúng thế Hoa Lâm đưa ra ý tưởng này Coi trong việc tạo hoàn cảnh mềm Mà không phải như nơi khác đưa ra chính sách ưu đãi về thuế Và giá đất để thu hút đầu tư Tôi cảm thấy điều này đáng để các huyện các học tập Vương lên Hương cười nói Hoa Lâm khi thu hút đầu tư Cũng có sự lựa chọn Chủ yếu là dựa vào mấy ngành nghề chủ lực của bọn họ Như cây ăn quả, chè, chăn nuôi gia súc Mà chọn công ty Như vậy còn có thể phát triển nông nghiệp Có thể nó là một công đôi việc Ký Dư Hồng không khỏi thầm than Về ba cán bộ kiêm nhiệm lần này Hai người ở Thổ Thành cùng thương hóa Ngoài lúc đầu dựa vào sở giúp đỡ Mà đưa được vài hạng mục vào tài chính Nhưng sau đó bắt đầu yếu đi nhiều không biết làm công tác quần chúng, có hòa hợp với cán bộ cơ sở. Lãnh đạo chủ yếu của huyện mới đầu còn nể mặt vì bọn họ đưa được hạng mục tài chính xuống, nhưng theo thời gian cán bộ này dần trở thành người quá độ, thấy khó khăn là trốn, sau đó thậm chí không mấy thời gian đến huyện cứ ở trên tỉnh. So sánh thì Cào Đông mặc dù gây phiền phức, từ nhảy phiếu đến bị dân chúng chặn đường kiện cáo, gần như việc nào cũng làm tí dư hồng đau đầu, nhưng Cào Đông lại đưa ra được nhiều hạng mục Ngoài quý 2 là quá độ ra Bắt đầu từ quý 3 thì kinh tế phát triển rất nhanh Chị Vưu Xem ra cán bộ trẻ tuổi cũng có ưu thế của bọn họ Có can đảm phá vỡ quan điểm cũ Dám vượt khó khăn Hơn nữa kế hoạch phát triển cũng tốt Tìm được điểm tăng trưởng mới Điểm này đã thể hiện đó ở đồng chí Cao đồng Đối với cán bộ trẻ tuổi như đồng chí Cao đồng Chúng ta thường phải nhắc nhở bọn họ Nhưng chúng ta càng phải thận trọng hơn Để bọn họ nhanh chóng trưởng thành Kỳ Dư Hồng nói chuyện khá tử tốn, vưu luyện hương, cũng phải cẩn thận suy nghĩ, ý trong lời nói của Kỳ Dư Hồng. Trong thời gian này, tâm trạng của Cao Đông khá phức tạp. Tập đoàn Sán Hoàng Phục Kiến đến làm hắn có chút ngạc nhiên. Lần trước mặc dù thông qua Vương Phủ Mỹ mà liên lạc được với đối phương, nhưng anh không ngờ tập đoàn Sán Hoàng lại đến nhanh như vậy. Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Sán Hoàng mang theo một đám người lập tức tới Ninh Lăng. Tập đoàn Sán Hoàng tiến hành khảo sát bài xã, thị trấn ở ba khu Hoàng lâm phố độ hà khẩu bọn họ rất hài lòng đối với điều kiện tự nhiên của hoa lâm bọn họ cho rằng mới xã thị trấn này thích hợp trồng hoa quả ngoài đào mỹ hầu và dưa lê khá phong phú không ít nơi thích hợp trồng chanh hạnh táo kiwi căn cứ thổ chất khác nhau mà trồng loại cây thích hợp nhất là sau khi thấy bản quy hoạch trụ sở trồng hoa quả của hoa lâm tập đoàn giám đốc đã hứng thú hơn nữa là bọn họ hài lòng là quốc lộ bồng Hoa có thể khiến đường từ hoa lâm đến tân châu giảm xuống hơn hai tiếng rưỡi Mà cao tốc An Quế, đường sắt An Quế Cùng càng Thân Châu có thể khiến Hoa quả từ Hoa Lâm có thể giật nhanh Đưa được ra ngoài Hai bên rất nhanh ký hiệp định thành lập nhà máy Chẳng qua tập đoàn Sán Hoàng cũng không lựa chọn Hà Cầu Mà chọn ở Hà Đông Nếu nói tập đoàn Sán Hoàng Đến làm Cao Đông có chút ngạc nhiên Nhưng công ty dụ thái làm Cao Đông Tốn nhiều công sức Công ty dụ thái trước đó không có kế hoạch đến Ninh Lăng Mà chỉ muốn khảo sát ở An Đô cùng Thân Châu Sau đó Cao Đông thông qua Thái Tranh Dương. Nên mới khiến công ty Dụ Thái đồng ý tới Ninh Lăng Khi khảo sát nhà máy trẻ Hạ Khẩu Công ty Dụ Thái tỏ vẻ khá hứng thú Chẳng qua công ty Dụ Thái chú trọng bên Tân Châu hơn Khi thông qua thỏa thuận thành công với bên kia Công ty Dụ Thái mới nhìn tới nhà máy trẻ Hạ Khẩu Công ty Dụ Thái có vẻ không hài lòng với giá của ủy ban huyện Hoa Lâm đặt ra Về nhà máy trẻ Hạ Khẩu Chẳng qua bọn họ rất nhanh đã được Cao đồng đưa ra một cái giá hấp dẫn Đó là nhà máy trẻ Hạ Khẩu có thể giảm 30% Nhưng có điều kiện là trong vòng 3 năm Công ty Dụ Thái phải biến nhà máy trẻ hạ khẩu Thành một trong ba nhà máy chế biến trẻ đứng đầu tỉnh An Nguyên Hơn nữa cam đoan giữ lại thương hiệu trẻ Bích Bộ Sơn Đề nghị này của Cao Đông Làm công ty Dụ Thái khá động lòng Sau một phen mặc cả Công ty Dụ Thái cuối cùng đã đồng ý mua lại nhà máy trẻ hạ khẩu Hơn nữa hưởng trong vòng 3 năm Đầu tư tài chính không dưới năm triệu Để thay thế máy móc của nhà máy Trong vòng 3 năm sẽ khiến giá trị của nhà máy trẻ hạ khẩu Đạt đến 30 tri Hai công ty lớn tiến tới khiến một số công ty khác cũng lục tục tiến vào hoa lâm. Hơn nữa khu vực Hà Đông là điểm nóng đầu tư. Nhà máy chế biến của tập đoàn Sán Hoàng cùng với nhà máy chế biến của các công ty khác đều muốn xây dựng nhà máy ở đây. Điều này làm cho khu vực Hà Đông trở thành điểm sáng của cả thị xã Ninh Lăng. Nhà máy chế biến thịt của công ty Đại Hoa và công ty Tam Điệp cũng lục tục xây dựng xong và đi vào sản xuất. Các đoàn xe chạy khắp nơi mua bò, cừu dê của nông dân đưa tới nhà máy. Một tháng trước hơn 900 công nhân của hai khu đã được nhận và tập huấn khiến cả Hoa Lâm xôn xao. Một lần nhận nhiều công nhân như vậy là điều chưa từng có ở Hoa Lâm. Đại truyền hình huyện đã tập trung thông báo về các công ty tới Hoa Lâm đầu tư, cũng là một phóng sự dài kỳ về công nghiệp Hoa Lâm phát triển. Cả đồng đi dọc theo tiến đường được quy hoạch làm đại lộ quê khê. Cùng đi với cả đồng còn có Phó Chủ tịch Vi Biểu, Tránh Văn phòng Ủy ban huyện Quế Toàn Hiểu, Bí thư Đảng ủy Thị trấn Thành Quan, Quách Bình Đạo. Chủ tịch thị trấn Khang Hoa Sơn. Theo quy hoạch, đại lộ Quế Khê trên thực tế đi qua đường Đồng Nhai, đường Tiểu Đông, đường Đại Đông, đường Tiểu Tây, đường Đại Tây, hình thành một đường chính động lớn. Suy nghĩ đến việc cải tạo triệt đề khu thành cũ, quy hoạch của đại lộ Quế Khê không chọn mấy đường chính của viện thành Hoa Lâm bây giờ là đường chính Đông và chính Tây, mà lại lựa chọn theo đường Đại Đông Đại Tây. Lựa chọn tuyến đường này có nguyên nhân chủ yếu ở đây, hầu hết là nhà cũ xuống cấp một tầng, hơn nữa còn có mấy nhà máy thiết bị nông nghiệp Khâu hàng chiếm dụng diện tích lớn Bồi thường cho xích nhập nhà nước dễ hơn tư nhân Đại lộ quê khê xây dựng theo tiêu chuẩn tốt nhất Của khu vực nội thành Ninh Lăng Điều này làm Ủy ban huyện tranh cãi nhiều Ngay cả đám người vi biểu Lữ An Bang cũng có thái độ phản đối Mở động đại lộ quê khê quá lớn như vậy Bọn họ cho rằng với tình hình Ninh Lăng Bây giờ không cần làm đường rộng như vậy Nhất là đường đi bộ càng làm vi biểu Khó có thể chấp nhận Chẳng qua sau khi ca đông giang dài Ủy ban huyện mới coi như miễn cưỡng chấp nhận việc này. Cửu Dương Cao Đông có thái độ cứng rắn, đến ví dụ và lư anh bang không muốn tranh chấp. Cao Đông không muốn làm đường nhỏ hẹp, vì anh suy nghĩ đến sự phát triển kinh tế của Hoan Lâm vài năm sau, theo kinh tế phát triển, số người mua xe nhiều hơn, tắc đường. Lão Vi, tình hình giải phóng mặt bằng thế nào rồi? Cao Đông nhìn đường mà nhíu mày, trên đường đầy gạch ngói, công dân giải tỏa mới dập dỡ nhà, dây điện chằng chịt trên đường. Cũng được, hầu hết người mặc dù quý nhà cũ nhưng lại khát vọng nhà mới nên cũng đã rời đi. Vĩ biểu đang xem xung quanh, cứ hai ngày in lại tới một lần, trước đó không quá thần lợi vì các người già không muốn đi, nhưng sau khi được nhân viên giải tỏa đào thông tư tưởng, cán bộ thị trấn cũng tới từng nhà giải thích, nên về cơ bản đã giải quyết được vấn đề. "Trẳng đe không có hộ nào như cái đinh Cả đồng vô tức hỏi. "Hộ như cái đinh." Vĩ biểu trong lúc nhất thời không hiểu. Chẳng qua Lữ An Bang rất nhanh có phản ứng Chủ tịch Cao Muốn nói đã thông tư tưởng Tất cả dân chúng là không thể Mỗi người một vẻ mà Chính quyền đưa ra chính sách Tuy tốt nhưng mà nó không thể hài lòng hết Hơn nữa con người rất tham Có một lại muốn có hai sao có thể làm hài lòng tất cả mọi người Lão tính đây là do bản tính con người mà Cao Đông cười nói Lữ An Bang đi từ thị trấn Thành Quan lên chẳng qua lúc ấy Uông Minh Hi là bí thư đảng ủy, y là chủ tịch nên bị Uông Minh Hi chèn ép. chẳng qua y kiên trì nguyên tắc, không bị lôi kéo làm thoái hóa. ha <cười> ha <cười> <cười> chủ tịch cao, huyền đưa điều kiện tốt như vậy, tôi cũng tiếc sao nhà mình không ở đây. nếu không tôi cũng được nhờ hưởng thụ chính sách một chút. nhưng kết quả đâu được như ý mình. giải tòa dựa theo ý của ngài mà làm, có hai hộ không đồng ý, cuối cùng do đồn công an ra mặt giải tòa, thêm vài hộ đến nói chuyện thì bọn họ mới chấp nhận kiên nhẫn làm công tác tư tưởng đã tốt, không nên dễ dàng dùng thủ đoạn mạnh, càng không nên dùng cảnh sát một cách dễ dàng, đây là nguyên tắc giải phóng mặt bằng của huyện, cố gắng tránh né mâu thuẫn. Cả đồng vừa đi vừa nói. Nhưng nếu có người không thông thì làm như thế nào? Thời gian gấp như vậy, nhiệm vụ nặng nề, đơn vị thi công cả ngày ngồi đó chờ việc, kéo một ngày thì vẫn phải trả lương mà. Lữ ăn bằng mặc dù không phụ trách việc giải phóng mặt bằng, nhưng cải tạo thành cũ là việc lớn của Hoa Lâm, y đương nhiên không dám chậm trễ. Lão Lữ Không nên kêu khổ mà Công tác nào chẳng có khó khăn Khó khăn mới có tính khiêu chiến Cao Đông cười nói Thấy Cao Đông nói như vậy Lữ An Bang chỉ có thể im lặng Lão vi tiến độ xây dựng nhà Đền Bồ đến đâu rồi Chủ tịch yên tâm Cầu Quế Khê mặc dù đã khởi công Nhưng làm mấy nhịp dẫn cũng tốn vài tháng Nhà Đền Bồ thì xây nhanh Nhưng cầu chưa xong thì bọn họ cũng không thể tới ở vi Biểu nói Chẳng qua lần này, công ty Hoành Lâm tổ chức quy hoạch rất tốt. Về cơ bản, hàng tuần tôi cũng đến xem tiến độ của bọn họ. Bọn họ đưa ra lực lượng kỹ thuật tốt, tổng thể mà nói cũng được. Cao Đông cười cười không nói gì. Công ty Hoành Lâm và hắn vẫn chưa hòa hợp hết. Dù sao vẫn còn mảnh đất bỏ không ở đó. Chẳng qua, Cao Đông cũng hiểu muốn mọi người hài lòng hết là không thể. Cho nên thỏa hiệp và cân bằng không phải chính là mỗi người nhường một bước sao. Nếu như một bên nhường hết thì đó chính là đầu hàng. Cải tạo thành cũ là một vấn đề nhiều lợi nhuận Nhất là buôn bán bất động sản Nhưng trong thời gian ngắn thì không thấy lợi ích đó đang Nói thẳng ra Nó phải xem sự phát triển của Hoa Lâm sau này Nếu như nói kinh tế huyện Hoa Lâm Có thể nhanh chóng tăng trưởng Công ty Hoành Lâm sẽ có lãi lớn Nhưng nếu kinh tế Hoa Lâm mấy năm không phát triển Như vậy sẽ bất lợi với công ty Hoành Lâm Ngay cả Cao Đông cũng có chút ngạc nhiên Vì công ty Hoành Lâm khi hợp đồng nhanh như vậy Khi hắn nói đôi vườn tại sao lại tin như vậy đối phương chỉ nói bọn nó có trong hợp tác với ai mà không phải hằng mục. Lời này làm Cao Đống có chút to mò, chẳng lẽ đối phương hóa tù thành bạn vì mình sao? Hằng mục cải tạo thành khu của Hoa Lâm năm những người chú ý, không chỉ có mình công ty Hoành Lâm, ngay cả mấy hằng mục phụ cũng có nhiều người xem, một vài lãnh đạo cương đốc chuyện hy vọng được bật đèn xanh. Bây giờ có công ty Hoành Lâm đứng làm, tấm chắn khiến áp lực đối với chính quyền huyện giảm mạnh, dù sao Đây cũng là khai thác, muốn làm gì cũng phải chú ý đến ý kiến đôi bên mà. Đường ven sông theo quy hoạch là dành cho người đi bộ, trồng nhiều cây xanh vào, chẳng qua theo giá đất khu vực này tăng lên khiến mấy công ty bất động sản nâng lăng cũng coi trọng tương lai của nó. Cùng đến phòng đất đai xin làm thủ tục, công ty hoàng Lâm cũng có ý này. Đi đến cạnh bờ sông vi biểu nói, ví dụ như mảnh đất 500m gần quảng trường có nhiều công ty nhìn chúng Ngay cả công ty Đại Hoa và công ty Tam Điệp Đều có ý xây dựng trụ sở làm việc của mình Không bội lao vi, Vượt qua phạm vi thỏa thuận là thuộc huyện Nam Dữ Giá cả nhất định phải làm chúng ta hài lòng Dù là công ty Hoành Lâm hay công ty khác Đều như vậy Đương nhiên hoa Lâm chúng ta phải suy nghĩ cho công ty công nghiến Cho sự phát triển kinh tế của huyện Nếu không chỉ có thể lấy giá thị trường mà nói chuyện Cao Đông cười nói Đây là quan điểm kinh doanh Mà trước đó tôi đã nói Công ty phải kinh doanh, xây dựng thành thị cũng là kinh doanh Làm như thế nào kinh doanh cũng là cần phải học Theo phát triển kinh tế Chính quyền cũng cần học về cách này Cố gắng kết hợp hoàn mỹ sự phát triển của thành thị Và nâng cao đời sống của dân chúng Sau một phen điều tra Làm cả đông đổ mồ hôi Đoạn đường 1 km này được giải tỏa coi như xong Công trình cầu khuyết khê Đang tiến vào giai đoạn làm nhịp dẫn Đường dẫn lên cầu Về làm xong trong vòng 2 tháng Sau đó sẽ đến mùa đông nước cạn. Lúc ấy sẽ xây dựng cầu chính Sau 4 tháng cầu chính sẽ xong Phải cố gắng xong trước tháng 7 năm sau Cả đồng trước đó đã tìm hiểu công ty Hoành Lâm Hắn không từng nghĩ nếu công ty Hoành Lâm Chỉ là công ty nhận thầu rồi bán lại Thì anh quyết định dù mất lòng mạch dâu huy cũng phải bỏ Cải tạo thành cú và xây dựng cầu Không thể dùng làm giao dịch Đương nhiên nếu công ty Hoành Lâm thực sự có thực lực Cả đồng không ngại hợp tác với công ty Làm cả đồng vui mừng đấy là Công ty Hoành Lâm mặc dù có chỗ dựa Nhưng trên thực tế sau khi được Mạch Giao Huy giới thiệu một chút Công ty Hoành Lâm đã phát triển mạnh Trở thành công ty xây dựng lớn nhất thị xã Ninh Lăng Làm cho cao đông có chút ngạc nhiên Chính là em trai Mạch Giao Huy Không phải là người chỉ dựa vào anh trai mà kiếm tiền y vốn là một kiến trúc sư chính của công ty nổi tiếng Ando Sau đó đến làm một nhân vật quan trọng trong công ty Hoành Lâm Nhưng không có chức vụ gì cụ thể Biết được tình hình Cả đông cuối cùng đã đồng ý hợp tác với công ty Hoành Lâm cải tạo thành cũ Mà biểu hiện của công ty Hoành Lâm cũng làm cao đông rất hài lòng. Điện thoại di động vang lên, cao đông cầm nghe thì thấy bên kia trầm giọng nói. Chủ tịch cao, nghe nói anh vừa đi khảo sát công trình, có hài lòng với tiến độ không? Hà hà, cũng được. Sao, có thể hoàn thành theo tiến độ không? Ca đông gắt chân lên bàn. Yên tâm, công ty Hoành Lâm chúng tôi luôn là công ty giữ uy tín. Đừng nói là công trình này ở Hoa Lâm, dù công trình lớn hơn nữa cũng chưa bao giờ sai hẹn vậy là tốt rồi tôi hy vọng lần hợp tác đầu tiên của chúng ta sẽ thành công mỹ mãn cờ đồng đang nghĩ xem đối phương có ý gì chủ tịch cao Quảng trương đầu câu và đường Tân hà ở cạnh sông nghe nói huyện muốn chuyển nhượng đối phương hỏi thẳng ờ um, đất ở đâu cũng có thể chuyển nhượng mà gồm cả trụ sở huyện ủy ủy ban huyện cũng có thể chuyển nhượng vấn đề là ai có thể trả giá vừa phải cờ đồng cười nói Xem ra công ty Hoành Lâm cũng quan tâm đến khu vực xung quanh Quảng Trường, Đâu Cầu và Đường Tân Hà. Hà hà, Chủ tịch Cao nói đùa rồi, ai dám mua huyện ủy, ủy ban huyện chứ? Huyện ủy, ủy ban huyện đương nhiên không ai có thể mua, nhưng khu đất lại có thể bán mà. Cao Đồng nói. Tôi không nói đùa mà, huyện ủy, ủy ban huyện đã sớm xác định chuyển sang Hà Đông. Nếu có người chú ý khu đất chỉ cần trả giá đúng là được mà. Ồ không biết huyện ủy ủy ban huyện Chuyển đến chỗ nào hả Đông Cái này thì chưa xác định Chẳng qua có thể khẳng định vị trí này là kém nhất Huyện ủy ủy ban huyện nghèo Khu vực tốt thì hy vọng có thể cho mấy công ty Có thực lực kinh tế mua Cả đông cười nói Đầu bên kia cũng biết có điện thoại Không hỏi được gì nhiều Cả đông nói thì y có thể tin Chẳng qua khu vực hẻo lánh thì cũng có xác định ở đâu Hơn nữa dù mơ hồ biết Cũng không dám mạo hiểm thêm Ngã một lần khôn một lần Loại chuyện này chưa xác định rõ ràng thì ai dám mạo hiểm? Quan chỉ nếu mua nơi xa xôi và tiến vào đó thì đây chính là một động không đáy. Chủ tịch Cao, tôi nói thẳng, công ty Hoàng Lâm muốn được khai thác khu vực cạnh bờ sông, hy vọng huyện ủy, ủy ban huyện Hoa Lâm ủng hộ. Không vấn đề gì, nhất định ủng hộ. Hơn nữa chúng tôi chào mừng công ty có quy mô lớn vào Hoa Lâm phát triển. Cao đồng lập tức đáp ứng. Cao đồng nói như vậy làm đối phương có chút ngạc nhiên. Chủ tịch Cao. Tôi nói thật đó, tình hình Hoa Lâm bây giờ không tốt nhưng chúng tôi coi trọng tương lai của viện Cho nên công ty Hoành Lâm hy vọng nhanh chóng tiến vào Hoa Lâm Coi như đi trước một bước hoặc là công nghiến một chút cho việc xây dựng huyện thành Hoa Lâm Tôi cũng nói thật, chẳng qua có thể hai bên đã hiểu sai ý nhau một chút Chúng tôi chào mừng công ty từ ngoài đến Hoa Lâm đầu tư, khai thác xây dựng thành thị là điều Hoa Lâm hy vọng Nhưng chuyển những đất thì huyện tôi hy vọng dùng biện pháp công khai mà xử lý Như vậy sẽ giúp đỡ giảm bớt khó khăn cho tài chính của Hoa Lâm Đối phương liền hiểu ý của Cao Đông Chủ tịch Cao Anh nói biện pháp công khai là có ý gì? Ờ... Cụ thể chắc là dùng cách công khai đấu thầu Cao Đông thẳng nhiên nói Bên kia im lặng không nói gì Chủ tịch Cao Đây là quyết định của ủy ban huyện à? Anh có thể hiểu như vậy Cao Đông thở dài một tiếng Trên thực tế khả năng này không lớn Bây giờ mặc dù có quy định công khai đấu thầu quyền sử dụng đất Nhưng do đủ điều kiện hạn chế nên không thể thực hiện Đối phương có lẽ đang suy nghĩ ý của Cao Đông Chỉ là nghĩ chưa ra nên đành dập máy Cao Đông lắc đầu và đắc dĩ Hắn biết công ty Hoành Lâm không thể cứ thế mà dừng tay Nếu không mà nó cũng không nhường nhiều như vậy trong phương án cải tạo thành cũ Hắn cũng không hy vọng dùng lực lượng của hắn mà thay đổi thể chế Có thể nhắc đối phương trước một chút là được rồi Cà đồng mở cửa sổ cảm nhận màu xanh mướt bên ngoài đập vào mắt. Hắn nhìn ra xa, quan trường chính là đi về phía trước, cho đến bây giờ không có chuyện gì luôn thắng lợi hoàn toàn. Tiến một bước thường sẽ lui về sau nửa bước, nhưng chỉ cần tiến được về trước là đáng giá. Cà đồng nhìn đồng hồ, hôm nay Phong Tử Toàn tới đây. đã lâu Cà đồng không gặp Phong Tử Toàn. Sau Tết Phong Tử Toàn vui đầu và kinh doanh bỏ than, hơn nữa kinh doanh khá tốt. Mặc dù hai người nói chuyện điện thoại vài lần nhưng không rõ. Cao Đông có thể khẳng định, tham vọng tên này càng lúc càng lớn. Sau khi đã tiêu toán người của phòng Tử Toàn, Cao Đông ngồi đó mà suy nghĩ. Dù là ai, chỉ cần có điều kiện sẽ không thỏa mãn với hiện tại. Phòng Tử Toàn từ một công nhân nhà máy dệt biến thành chủ lò gạch, chủ mỏ than, bây giờ lại muốn đến nội mông phát triển. Sự thay đổi không phải một hai câu là nó đó được. Khớp vĩ cũng như thế, từ một con nhà nông dân biến thành chủ bãi cát. Cao Đông thậm chí còn cho cậu ta 10% cổ phần bãi cát. 10 năm sau cậu ta sẽ có cái bãi cát này Hắn không phải cũng như vậy sao Từ trưởng đồn công an đi lên từng bước Biết đó từng bước đi Sẽ có nhiều nguy hiểm nhưng vẫn tiến lên Biết trên núi có hồ Mà không lội bước Nếu như con người cứ thỏa mãn Và muốn sống cuộc sống nhẹ nhàng thì không hay Đối với đàn ông thì cuộc sống không phải là một quá trình chinh phục sao Tiến bước trên sự nghiệp Chinh phục phụ nữ Cái nào chẳng phải đại biểu mục tiêu của người đàn ông Nhưng hắn bây giờ vào trong quan trường Càng thêm nhạy cảm hắn cũng rất muốn một bước lên trời nhưng ca đồng mới hai đã làm chủ tịch huyện là điều chưa từng có trong lịch sử nếu không phải do nhiều nguyên nhân thì hắn phải ngồi ở vị trí chủ tịch huyện này ít nhất vài ba năm mới có cơ hội khác nếu muốn thuận lợi từ chủ tịch huyện đến bí thư huyện ủy thì còn phải xem biểu hiện trong một hai năm tới của hắn mấy công ty đại hòa tam điệp tập đoàn sán hoàng hay công ty dụ thái tiến vào đầu tư ở hoa lâm đã làm thị xã chú ý mà việc hắn trình đốn tác phong làm việc tăng hoàn cảnh đầu tư Cũng được lãnh đạo khen ngợi Đủ luyện hưởng đã gọi cho Cao Đông Nói văn phòng tình vệ xe tướng nghiên cứu Tìm hiểu tình hình trình đốn tác phong làm việc của Hoa Lâm Điều này làm Cao Đông có chút đắc ý Lại lo lắng Có chuyện lần trước nên ăn có chút lo lắng nhiều Vũ Tỷ Tôi mời chị một chén Đợt quốc cánh tôi về Andô Và gặp trưởng ban Huệ Hương ở Giang Khẩu Có đó mới biết chị ấy đã lên làm cục trưởng cùng nhân sự Tôi mời chị ấy đến Ninh Lan xem một chút Chị ấy đã đồng ý Cao Đông giơ chân lên đổ nói. "Ừm, Huệ Hương đã lên cùng nhân sự được nửa năm. Cao Đông, cậu có phải là cùng Cao Dương đến từ Giang Cẩu nên ăn hiếp tôi sao?" Vô Liên Hương cười nói. "Ha ha, Vô tỷ, chị nói vậy là không đúng đôi, nếu như nói chúng ta cùng đến từ Ando còn miễn cưỡng nghe lọt, đều từ Ando đến Ninh Lăng làm việc, còn chưa gì chứ? Chỉ bằng lời này tôi cũng phải mời Vô tỷ một chén rồi." Cao Dương cười nói Vũ luyện hưởng giơ chén lên nói Được rồi bác chúng ta cạn chén Cùng xa nhà đến Ninh lăng thì không dễ Ngày sau có gì giúp nhau nhiều Nhất là Cao Đông đang ở huyện Cao Dương anh không phải chiêu cố nhiều mới được Hà ha Vũ tỉ Cao Đông là quan đầu huyện Vì kiểm sát chúng tôi là cơ quan nghèo Còn cần bọn họ ủng hộ mà Cao Dương cười Chẳng qua nếu cần dùng tới tôi Thì đương nhiên không cần phải nói Ừm. Cao Đông, cậu còn trẻ, bây giờ lãnh đạo tỉnh lại chú ý đến kinh tế, Ninh Lăng có nền kinh tế lạc hậu, thì xã càng chú trọng điều này, Hoa Lâm vốn nghèo nhưng lại dễ làm ra thành tích, có thành tích càng dễ được lãnh đạo thấy, cho nên cậu phải nắm chắc cơ hội. Bây giờ Mai Anh Hoa đang rất được chú ý, Tô Khảo sát từ Hồng Kông đã về, ai cũng nói đối phương có thực lực mạnh, có nhà máy lớn ở Hồng Kông. Vưu Liên Hương nói đợi cổ Vũ, "Cao Đông, cậu phải vượt qua Mai Anh Hoa mới được." Vưu Tỷ thì... Tôi nghe nói yêu cầu của đối phương rất chặt." Cao Dương nhíu mày. "Ờ, thông tin này nhiều tiền, giai đoạn đầu đã là 50 triệu, đúng là một con số quá hấp dẫn. Hơn nữa sau khi xây dựng xong, nghe nói sẽ nộp thuế trên 10 triệu, giá trị sản phẩm trên 10 triệu đô. Cho nên thoang cái lấy hơn 500 mẫu đất của khu khai phát. Bây giờ nhà máy cũng bắt đầu tiến hành thi công, nhóm thiết bị đầu tiên đã được đưa đến bến tàu Đình Lăng, rất nhanh sẽ có nhóm thứ hai, thứ ba." Bưu Liên Hương gật đầu nói. Đây là hạng mục đầu tư lớn nhất của Ninh Lăng từ trước đến giờ Cho nên chính sách ưu đãi rất nhiều Tiền thuê đất có thể trả sau Hơn nữa về vấn đề vay vốn ngân hàng Thì thị xã cũng yêu cầu mấy ngân hàng ủng hộ Tiền đất trả sau Cả đồng suy nghĩ một chút rồi nói Vay vốn ngân hàng Không phải nói công ty Hồng Kông này có thực lực mạnh Thì sao lại vay vốn Có lẽ do tính toán của công ty bọn họ Có thể vay thì sao không vay Mưu Liên Hương gần đáp vào nói Vậy dùng gì để vay vốn Cao Đông hỏi, hắn mới hộ người đó gì đó. Cao Đông, chẳng lẽ cậu nghi ngờ nhà đầu tư Hồng Kông? Cao Dương cũng nhảy bén nhận ra. Nhưng tổ khảo sát tới đến Hồng Kông cùng Quảng Đông tìm hiểu rồi mà. Cái này Cao Đông thực ra đang nghi ngờ, người của Ninh Lăng có phải là đi du lịch hay không. Cao Đông, cậu không nên quá nghi ngờ, nhà đầu tư Hồng Kông này nghe nói là một lãnh đạo Bắc Kinh giới thiệu, cũng là nhà máy đưa tới để giúp Ninh Lăng sau đó giảm nghèo. Chỉ đứng nhà máy xây dựng xong đã thuê trên 2.500 công nhân Bây giờ cũng đã bắt đầu tập huấn cho 1.500 người Vũ Liên Hương nói Vũ Tỷ Nhà đầu tư Hồng Kông có vay vốn bên Đình Lăng ta không? Số lượng là bao nhiêu? Vũ Liên Hương giáo dự một chút rồi nói Tôi không rõ Chẳng qua nghe nói vay bên ngân hàng xây dựng khoảng 10 triệu Chủ yếu là vay bên ngân hàng công thương Để tôi hỏi một chút Vũ Liên Hương liền vội vàng gọi điện ra Sao? Cao đồng nói Vay 20 triệu của ngân hàng xây dựng Vay 25 triệu của ngân hàng công thương Ngân hàng xây dựng thì bọn nọ Thế chấp đất và thiết bị bị ngân hàng công thương thì được ban quản lý khu khai phát đảm bảo Vừa lên hương lúc này mới thấy không đúng Đầu tư 50 triệu mà vay 45 triệu sao? Cao đồng trầm giọng Vay nhiều như vậy Chẳng lẽ ngân hàng công thương và ngân hàng xây dựng Không điều tra chút gì sao? Tôi nghe lão Lữ nói Chủ yếu do lãnh đạo muốn ủng hộ bọn nọ xây dựng Ban quản lý khu khai phát cũng đảm bảo Mà nhà đầu tư Hồng Kông cũng nói Thì xã mong nhanh chóng tiến vào giai đoạn thứ hai, Cho nên bọn họ mới chấp nhận cho vay Việc này mặc dù không liên quan tới Viu Liên Hương Nhưng năm triệu không phải con số nhỏ Nếu có vấn đề thì đó là điều ninh lăng không thể chịu nổi Dương ca anh cảm thấy trong này có vấn đề không? Cả đồng gần như có thể khẳng định Trong này có vấn đề Sợ đang có chuyện Thoáng cái vay năm triệu Và dùng cái gì để thế chấp Cao Dương nhú mày Tôi còn nghe nói công ty này Khi đào tạo công nhân còn nhận một khoản tiền phí đào tạo Phí quần áo của công nhân Hình như mỗi người đều là 1.000 Lúc ấy tôi còn thấy nhà đầu tư Hồng Kông Đúng là khác các công ty khác Vào nhà máy để đào tạo còn phải đóng tiền bảo đảm Vũ tỷ tôi thấy vấn đề không đúng rồi Sợ là chị phải cho người lập tức điều tra Tài khoản của nhà đầu tư Hồng Kông Ngoài ra xem bản thân bọn họ có còn ở Ninh Lan không Cả đồng chưa nói hết Vua Linh Hương đã lắc đầu nhà đầu tư không ở đây chỉ có một tổng giám đốc mà bọn họ thuê ở đây nhà đầu tư đã về Hồng Kông hai ba hôm nay bộ liên hương phản ứng đúng là rất nhanh cô lập tức báo cáo điều mình nghi ngờ với kỳ dư hồng điều này cũng làm kỳ dư hồng chú ý đi lập tức thông báo cục công thường bí mật điều tra ngay kết quả điều tra làm thị ủy ủy ban nhân dân thị xã ninh lăng rất chấn động số tiền hai triệu mà ngân hàng xây dựng chuyển khoản đã không còn bổ sung số tiền công nhân đóng là trên hai triệu thì bây giờ chỉ còn có hai trăm số tiền hai mươi năm triệu ngân hàng công thương chuẩn bị chuyên quản liền lập tức dừng lại. mà nhà đầu tư hồng kông đã sớm mang theo giám đốc tài chính chạy đi đâu không biết. ở ninh lăng chỉ còn lại tổng giám đốc không biết gì và đám nhân viên quản lý được thuê ở trong nước. vụ án này lập tức tạo thành cơn sóng ngập trời ở ninh lăng. khoản vay hai triệu của ngân hàng xây dựng là lấy năm trăm đất làm thế chấp, mà tiền thuê đất thì nhà đầu tư hồng kông chưa bỏ ra một xu nào. những thị xã vì tàu về mình ủng hộ nên yêu cầu cục đất đai thay đổi phương làm đồ công tác công chứng mà các công trình trên khu đất do công ty xây dựng Su Anh Đình Lang xây dựng chưa hoàn thành, càng đừng nói trả tiền công trình. Hơn một công nhân nộp tiền cam đoan cũng là một quả bom khổng lồ, lúc nào cũng có thể làm ban quản lý khu phát nổ tan xương nát thịt. Kỳ dư ông bây giờ đúng là không biết nên làm như thế nào, làm đi từ thị vị sao lại khó khăn như vậy? Sau lúc nào mình cũng gặp đủ chuyện thế, hơn nữa lỗ thủng sau to hơn lỗ thủng trước rất nhiều. Lão Chu, anh nói xem rốt cuộc là như thế nào? Anh và Mai Anh Hoa không bài dẫn đồ đến Hồng Kông xem nhà máy của bọn họ giao. Sau về báo cáo không bài, đều nói đối phương có thường lực rất mạnh, có trăm triệu giao. Kỳ Dữ Hồng đã không thể giấu cơn tức giận trong lòng. Đám chết tiệt! Đang ngoài một chuyến là bị thế giới hào hoa làm cho không biết gì cả. Bây giờ thì hai đôi, làm trời Ninh Lăng thủng lỗ quá lớn, tổng cộng trên hai triệu. Đây là khoản tiền dội vào đầu thị xã và cứ thế bốc cười hết. Niệm lập dân ngồi ngáy ngán tại đó mà cười lạnh trong lòng. Không cần hỏi cũng biết lần này Chu Xuân Tú gặp chuyện đôi 22 triệu cứ thế bốc hơi Mặc dù đã do Sở Công an báo cáo lên Bộ Công an Mới Cảnh sát Quốc tế hỗ trợ điều tra Nhưng đối phương là kẻ quá chuyên nghiệp Dẫn tổ khảo sát đi đến nhà máy người khác Và trụ sở công ty người khác một mong Thời gian khác chắc là đi chơi ở Hồng Kông đôi Vì thế mới bị người ta lừa 22 triệu không còn là một chuyện Hơn nữa mặt mũi của thị ủy ủy ban nhân dân thị Săn Đình Lăng để ở đâu Một đám quan trực chính quyền Lại bị lừa như vậy vậy mà còn chống chống khu trương chào đón kẻ lừa đảo tiến đến ninh lăng lừa gạt điều này tỏ đó năng lực và tố chất của cán bộ chính quyền thị ủy, ủy ban nhân dân ninh lăng bí thư tôi và mai anh hoa còn có chủ nhiệm liêu chủ nhiệm bạch đi theo bọn họ khảo sát cụ thể do mai anh hoa liên lạc với bọn họ tôi chỉ là trên danh nghĩa dẫn đoàn mà thôi lịch trình đều do mai anh hoa bàn với nhà đầu tư hồng kông chúng tôi chỉ đi xem một vòng đến quảng đông và hồng kông đều là do mai anh hoa giới thiệu đây là nhà máy của nhà đầu tư hồng kông cụ thể mà chu xuân tú tái mét lại được rồi lão chu anh và mai anh hoa về nghĩ từng chi tiết đợt khảo sát hơn nữa xem bọn nó có liên lạc quỹ ai hồng kông quảng đông không có đầu mối gì đều phải cung cấp phối hợp với sở công an phá vụ án này ký dư hồng chẳng buồn nói nhiều với người này lúc đầu để người này vào thương vụ thị ủy thì ký dư hồng đã không đồng ý nhưng không biết trên tình suy nghĩ như thế nào mà để chu xuân tú làm thương vụ thị ủy Theo kỳ giữ hồng thấy người này Chỉ đủ tư cách làm phó trưởng ban thư ký thị ủy mà thôi Lão nghiêm sở công an có tiên tức gì không Không có Cũng may chúng ta phát hiện kịp thời Nên 25 triệu quả ngân hàng công thương chưa kịp chuyển tới tài khoản của đối phương Không thì chúng ta thảm rồi. Đây coi như may trong bất hạnh Nghiêm lập dân lắc đầu nói Đám người này quá xảo trá Chỉ có y và hai tiên thân tín Những người khác đều là y thuê ở trong nước Không biết đó tình hình là người muốn làm việc, bây giờ tiền trong tài khoản của bọn họ đã gửi vào tài khoản khác ở Hồng Kông, sau đó lại được phân tán chuyển ra ngoài, nếu muốn đòi lại hết số tiền này là rất khó khăn." Nghiêm Đập Dân lắc đầu nói. Mọi người ngồi đây đều có chút sợ hãi, 25 triệu của ngân hàng công thương do ban quản lý khu khai phát đứng ra đảm bảo, nếu bị lừa, ban quản lý không có nguồn tài chính độc lập, đền lại là khoản nợ lớn của thị xã, tổng cộng là 47 triệu tương đương 1/8 thu nhập toàn thị xã, đúng là muốn lấy mạng chính quyền thị xã. Ký Dư Hồng sợ run lên, nếu không phải Vũ Liên Hương kịp thời báo cáo thì mọi người còn không biết gì, còn nắm mơ sẽ có đợt đầu tư thứ hai. "Long Nghiêm, đã trấn an công nhân và công ty xây dựng chưa?" Ký Dư Hồng nhíu mày. "Ban quản lý khu khai phát và cục công an thị xã đã đảm bảo giải quyết, đảm bảo trả lại tiền đặt cọc cho công nhân. Trong qua công ty xây dựng Du Hải đang lâm ẩm lên, nhà máy đã xây dựng vài tháng, sắp hoàn thành thì đến lúc đó ai trả tiền? Vật liệu xây dựng đều là bọn họ nợ." Phản ứng của bọn họ rất mạnh, đây là điều thị ủy cần phải suy nghĩ kỹ càng. Nghiêm lập dân nghiêm túc nói: "Ngoài đã bây giờ trong thị xã đang làm ầm lên, Sợ đăng thị xã phải suy nghĩ dùng biện pháp nào đó để làm rõ sự thật, nếu không lời đồn càng lúc càng quá đáng, bây giờ bên ngoài đều nói thị xã bị lừa mấy trăm triệu, tài chính thị xã sắp phá sản, Đủ loại lời đồn làm người ta sợ hãi, thị ủy sợ đăng phải có biện pháp mới được, Qua đó giảm đi ảnh hưởng không tốt." Thị trưởng Bạch Sở Huy tháng trước đã lên trường Đảng tỉnh tập huấn. Tỉnh ủy cảm thấy cần tăng cường tập huấn cán bộ, ủy tế mở lớp tập huấn cho cán bộ cấp giám đốc sở, yêu cầu cán bộ hành chính cấp giám đốc sở trong toàn tỉnh sẽ được tập huấn hết. Bạch Sở Huy nằm trong nhóm đầu tiên, vị trí công tác của Ninh Lăng do ký giữ hồng phụ trách chính, kiêm bí kiện, tạm thời chủ trì công việc bên ủy ban thị xã. Lão Kim ăn nhí biện pháp ổn định công ty xây dựng số 2 và công ty cung cấp vật liệu xây dựng. Ngoài ra phải trả toàn bộ tiền đặt cọc cho công nhân. Tài chính do thị sao bỏ ra, việc này quan hệ đến ổn định. Kỳ Dư Hồng Căn Đăng nói long Nghiêm, anh bên này dục sở công an cố gắng phá án. tổn thất này là quá lớn đối với ninh lăng chúng ta, cần phải đo lại được tối đa. Ờ, trưởng ban Mao, trong thời gian này thì báo chí và đài truyền hình cũng phải chú ý dư luận, đưa tin nhiều về mấy vấn đề đáng mừng, nhất là mấy nội dung về phát triển kinh tế. trưởng ban tuyên giáo Mao Bình gật đầu Mọi người sau khi về phải truyền đạt tinh thần đến các cơ quan chúng ta phụ trách, yêu cầu bọn họ không được tin vào lời đồn, đồng thời phải có cùng câu nói với bên ngoài. Nói đang điều tra, tin đẳng bên cục công an sẽ có kết luận rõ ràng. Khi giữ hồng nói xong câu này mà thấy rất mệt mỏi. Các bạn vừa nghe xong tập số 52 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Thủ đoạn quan trường của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.